Vâng các bạn thân mến, câu chuyện của tác giả Phạm Kiều Trang làm cho Kim Thanh chợt nhớ đến lời của một bài hát Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên Với một văn phong ngôn từ rất giản dị Nhưng tác giả Phạm Kiều Trang lại khiến cho mỗi người nghe chúng ta dường như thấy được một góc nhỏ của bản thân ở trong đó. Thực sự khi đọc hết tập 1 câu chuyện, Kim Thanh cảm thấy rất xúc động. Cảm giác khi mà chia tay, vẫn còn yêu, nó đau đớn đến tột cùng. Và khi gặp lại, muốn được nói rằng, em vẫn còn yêu anh, nhưng vì hận mà không thể thốt nên lời. Đành gói ghém tất cả những mảnh vỡ còn lại vào vali để trở về một nơi cách xa nhau hàng vạn cây số. Để rồi đi càng xa, thì càng không thể quên. Mới các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Nắng sớm soi đường về để cùng đến với cuộc sống của Tuyền tại Nhật Bản. Nhưng mà hình như trái tim cô ấy thì đã để lại Việt Nam mất rồi. Vâng, các bạn đừng quên like, share và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh truyện 23S qua phần diễn đọc Của Kiên Thành Ở Nhật tròn một tháng Thì chân tôi cũng được tháo bột Hôm được gỡ tàng thạch cao nặng trời kia ra khỏi người Thì Huy rủ tôi đi ăn một bữa sashimi để chúc mừng Trong lúc ăn uống Nhắc đến chuyện bị tai nạn lần đó Huy đột nhiên bảo tôi Qua lần đó đúng là sợ mất mật thật Cái lúc gần ngất ấy, Anh cứ tưởng mình sẽ chết nữa cơ <cười> Em cũng thế đấy Cứ tưởng chết rồi Cả người chẳng còn cảm giác gì cả Thế lúc tỉnh dậy em nghĩ gì đầu tiên? Tôi nghĩ gì ơ, lúc ấy mở mắt ra là tôi nhìn thấy Phương Khi đó ý nghĩ đầu tiên của tôi, chính là Sau nhiều năm như vậy mà tôi vẫn không thể quên được anh ta Chỉ cần liếc một bóng lưng là có thể dễ dàng nhận ra người ấy Nhưng vì không thể nói với Huy những điều này được Cho nên tôi chỉ bảo Em nghĩ mình sống rồi, biết anh nghĩ gì đầu tiên không? Nghĩ không biết phòng mình có y tá nữ trẻ nào không để mà treo hả? Không, tự nhiên lúc đó anh nghĩ mình nên thay đổi thôi, không thể lãng phí thời gian làm mấy trò vô bổ như thế này nữa. Chẳng biết sống được bao lâu, thôi thì sống được ngày nào thì trân trọng ngày đó vậy. Lần đầu tiên em thấy anh suy nghĩ được thứ nghiêm túc như thế đấy, chắc lúc đó mới chấn động não nên đang ngáo ngơ có phải không? Anh muốn nghiêm túc theo đuổi em, hả? Tôi ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cả cằm xuống dưới đất. Nhưng Huy ở đối diện thì thái độ vẫn rất bình thản Dường như mấy lời nói vừa rồi Không đơn giản chỉ là treo tôi như thường ngày Mà là nói thật Tôi thì không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè này Nên tìm cách nói tránh sang chuyện khác Anh đùa thế chả vui tí nào Anh nói thật đấy Anh nghĩ rồi anh không thích gái Nhật Anh chỉ thích con gái Việt Nam thôi Thế thì liên quan gì đến em Em nghĩ xem ai hợp với anh nhất nào Này nhá em làm cùng công ty với anh này Lại là người Việt giống anh này Em thông minh, có cá tính, không suốt ngày sụt sửi khóc lóc như là mấy cô anh quen đâu Không đòi mua nhà, mua xe Và quan trọng hơn ấy là em không quấn lấy anh suốt ngày giống như mấy người kia mệt chết đi được Nhưng mà em không thích anh Đấy, đấy, đấy, đấy, đúng là cái điểm đó đấy Không thích anh nên anh mới có hứng thú chứ Thích anh á thì đã chẳng còn gì để mà thú vị nữa rồi Thế nên để anh nhanh chán ấy thì em thích anh đi Anh biến đi Vì cười hì hì, không giận cũng chẳng phản bác lại tôi mà chỉ gắp một miếng sashimi đặt vào đĩa của tôi. Ăn sashimi đi cho hạ hỏa, tức giận lắm, cha xinh gái tẹo nào. Em nhắc lại lần nữa nhé, anh đùa thế, chả vui tí nào đâu. Lần này Huy không còn vẻ cợt nhả mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Anh nói thật đấy, Tuyền, năm nay em 29, anh 32, đến tuổi để lập gia đình rồi, quen nhau cũng đã 5 năm, anh không thích chơi bời nữa, mình thử tìm hiểu nhau đi. Khi nghe những lời ấy, tôi đã tin Huy nói thật. Bởi vì trước nay dù anh ấy có đùa cợt gạ gẫm tôi thế nào, ánh mắt cũng chưa bao giờ chân thành đến như thế. Nhưng chân thành thì sao? Thật lòng thì sao? Từ năm 20 tuổi cho đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một người đàn ông chấp nhận yêu tôi và muốn ở cạnh tôi cả đời. Người như Huy thì tôi lại càng không dám nghĩ tới. Tôi im lặng một lát rồi quyết định trả lời. Anh biết đấy. Em không có ý định lấy chồng. Với cả em thấy mình nên làm bạn bè thôi. Làm bạn bè thì có thể giữ được mối quan hệ lâu dài. Một khi vướng vào chuyện tình cảm, sau này có khi đến đồng nghiệp cũng chẳng thể làm được. Có thể bây giờ em chưa cần cảm thấy có gia đình, nhưng vài năm nữa nhìn người ta có chồng, có con hết, tự nhiên lại thấy cô đơn cho mà xem. Đằng nào cũng không ở một mình cả đời được. Hay là cứ thử chấp nhận anh đi. Anh đừng có mà dụ em, còn lâu em mới bị anh lừa. Anh... Anh ấy định nói gì đó Nhưng thấy tôi cúi mặt Rốt cuộc nửa câu tiếp theo lại không phát ra nữa Vì đột nhiên cười cười rồi bảo tôi Thôi không tin thì thôi Đằng nào cũng còn nhiều thời gian Ngày nào cũng làm cùng công ty với nhau Anh giám sát em được Cứ có thằng nào lảng vàng đến gần ấy, là anh đuổi thẳng cổ Như thế 3 năm nữa Em không còn ai lấy thì cũng phải lấy anh thôi Tôi nghe thế cũng phải phì cười Rồi bất lực đáp Rồi rồi anh là cái số một biến thái ấy. Chuyện Ăn sashimi đi, anh cầm mỏi tay lắm rồi đây này Đưa đây em Thôi không cần động tay, há miệng ra anh đút nào Nào ngoan, há miệng ra Vì không muốn đôi bên Cảm thấy vượng gạo khó xử Nên tôi cố gắng coi như những lời hôm ấy Là câu nói đùa Sau này cũng không muốn nhắc đến nữa Huy thì vẫn thường hay trêu chọc Thỉnh thoảng cợt nhà nói đùa vài ba câu Nhưng những hành động quan tâm của anh ấy dành cho tôi Cũng đủ để tôi biết Huy rất chân thành, muốn chúng tôi tìm hiểu nhau tháo bột xong, chẳng kịp nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi đã chạy đông chạy Tây, đi giám sát công trình. Ở đất nước mặt trời mọc này, nếu như không chạy đua với thời gian, không nỗ lực đuổi theo vòng xoáy công việc, chắc chắn bản thân sẽ bị bỏ lại, rồi tiếp theo sẽ bị loại bỏ. Tôi sống ở đây nhiều năm nên hiểu và biết rất rõ, mặc dù mỗi lần leo cầu thang, xương chân cảm thấy rất đau, nhưng vì không muốn bị mất vị trí mà mình đã phấn đấu nhiều năm mới có được, cho nên mới vừa khỏe lại, đã lao vào làm việc như điên, vắt kiệt lẫn sức khỏe và trí tuệ của mình để nỗ lực đuổi kịp những người khác dòng máu kia. Bởi vì quá bận rộn, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối cho đến tận khuya, mệt quá nên cứ đặt lưng xuống giường là sẽ lăn ra ngủ luôn. Cứ như vậy suốt một thời gian, thì tôi cũng chẳng còn nghĩ đến phương nhiều như lúc mới từ Việt Nam sang đây nữa. Tôi đi công trường ở tỉnh Hokkaido hơn một tháng trời, đến khi vừa trở về thì nhận được thông tin có một doanh nghiệp Việt Nam sẽ đích thân sang tận công ty tôi để ký hợp đồng. Trước kia những thứ liên quan đến Việt Nam thì tôi sẽ không tham gia. Lần này tôi cũng định như vậy, nên không để ý lắm đến tên của bên đối tác kia. Lúc Aiko mới nhắc lại chuyện này với tôi, tôi còn thờ ơ đát. Thế chắc Tô Cu theo hợp đồng này rồi, mình không có nhiệm vụ gì nên kệ thôi. Nhưng mà Aiko còn chưa nói hết câu thì điện thoại tôi đã đổ chuông. Liếc qua màn hình thấy giám đốc bộ phận kinh doanh gọi đến thì tôi đành phải ra hiệu bảo ai cô im lặng sau đó mới ấn nút nghe máy Ở đầu dây bên kia giám đốc kinh doanh vừa nghe tôi alo đã nói Lên phòng họp ngay nhé Dạ có gần Anh ta không đợi tôi nói xong đã thẳng thừng cúp ngang Cấp trên ở Nhật Bản luôn luôn như vậy không những quen thói mệnh lệnh mình là tối cao mà còn luôn coi thường người Việt Nam như tôi Dù năng lực đến mấy thì trong mắt họ tôi cũng chỉ là một kẻ để sai khiến mà thôi Sống ở môi trường này tôi quen rồi, nên cũng chẳng buồn để bụng nữa. Tôi thở dài cất điện thoại vào túi bảo ai cô. Giờ chị lên phòng họp có chút việc, có gì về thì nói sau. Vâng, vì không biết mình phải làm nhiệm vụ gì, nên tôi chỉ vớ bừa một cuốn sổ, một cái bút rồi dào bước đi lên tầng 10. Lúc tôi đứng bên ngoài gõ cửa phòng, giọng giám đốc kinh doanh vọng ra. Vào đi, biết ở đây sẽ có đông người, lại toàn nhân vật cấp cao, nên tôi đã tranh thủ chỉnh trang váy áo, nở sẵn một nụ cười trên môi rồi mới mở cửa tiến vào. Không ngờ khi bước vào bên trong, nhìn thấy một người đang ngồi ở chính giữa bàn, đối diện với tổng giám đốc Sasuke của công ty tôi, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng ngắc. Sắc mặt anh ta rất thờ ơ lạnh nhạt, điệu bộ thì lười biếng, những ngón tay đặt trên mặt bàn còn nhẹ nhàng gõ một cách đầy tùy ý. Thế nhưng khi người ấy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt của mình với ánh mắt tôi, tôi có thể đọc được trong ánh mắt anh ta Một sự diễu cợt không hề che giấu Từ Việt Nam sang Nhật Bản Hóa ra chỉ có 4h30 phút bay Và tôi chạy trốn suốt 10 năm Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người ấy Dệt trường an Lẽ ra bà nãy tôi nên kiên nhẫn nghe ai cô Nói hết cái tên này mới đúng Tôi chưa từng nghĩ Phương sẽ đến Nhật Càng không bao giờ nghĩ anh ta sẽ ngồi Ở vị trí đối tác của công ty tôi Vào giờ phút này Nhất thời cứ ngây người ra nhìn Mãi đến khi nghe giọng tổng giám đốc Seka hắng giọng, tôi mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn mọi người, "Chào tổng giám đốc, chào mọi người." Sasuke khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi về chỗ ngồi rồi quay sang nhìn Phương, "Anh Phương, đây là Tuyển, nhân viên của công ty tôi, cô ấy cũng là người Việt Nam, lần này tôi định sắp xếp cô ấy tham gia dự án, trực tiếp phụ trách các công việc theo yêu cầu của anh, không có rào cản về ngôn ngữ thì khi hợp tác với nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều." Anh thấy như thế có được không? Vì Sasuke nói bằng tiếng Nhật nên trợ lý của Phương phải phiên dịch lại cho anh ta nghe. Phương nghe xong thì liếc nhìn tôi một vòng sau đó khẽ nhếch môi cười một cái. Cũng được. Tôi có thể đảm bảo rằng câu cũng được trong trường hợp này là không phải là đánh giá đối tượng hợp tác mà là đánh giá ba vòng cơ thể tôi. quen biết nhau nhiều năm dù không hiểu được nhiều lắm về con người anh ta nhưng ánh mắt không đứng đắn của cái tên này thì tôi chẳng xa lạ gì nữa. Tổng giám đốc Sasuke nghe xong còn bật cười ha hà bảo tôi Tuyên, kia là tổng giám đốc công ty dệt trường An lần này chúng ta chuẩn bị nhận hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho công ty của anh ấy Cô làm quen với sếp Phương đi Vâng, là đối tác nên tôi đành phải đứng dậy lịch sự gập người một góc 40 độ theo tiêu chuẩn chào hỏi của người Nhật rồi dùng giọng điệu khách sáo như chưa từng quen biết để chào anh ta Chào anh Phương Ừ, chào Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ Cái này thì còn phải xem Anh ta chỉ nói một nửa câu Vế sau thì thờ ơ bỏ lừng Để người khác tự suy đoán Có lẽ những người khác sẽ đoán rằng Phương muốn xem thái độ của công ty tôi Xem năng lực của những người ở đây Thậm chí là xem hợp đồng lần này có bao nhiêu khả thi Nhưng riêng tôi Tôi nghĩ mục đích của Phương đến đây Không chỉ đơn giản như thế Nếu so với dệt trường an Thì công ty tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ Nói dễ hiểu là Phương chẳng có lý do gì Để phải mất công lặn lội sang tận đây sau đó ký một cái hợp đồng với một công ty không xứng tầm như công ty tôi cả. Mà nếu có chú ý đến năng lực xây dựng của công ty tôi đi chăng nữa, thì người phải lặn lội sang Việt Nam là Sasuke, người phải tốn công tốn sức đi thương thảo là Sasuke. Vậy thì lý do gì khiến một tổng giám đốc tập đoàn lớn như Phương lại phải ngồi ở đây cơ chứ? Thực ra trong lòng tôi cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, nhưng không dám thừa nhận, chỉ có thể vượng gạo nặn ra một nụ cười với anh ta rồi nói. Anh Phương cần xem xét những điều gì thì cứ nói Tôi cũng là người Việt Nam Chúng ta dễ trao đổi hơn Cô nghĩ thế thật à? Vâng, có những cái không trao đổi ở đây được đâu Sắc mà tôi trông thoáng chốc cứng đờ, Không rõ những người xung quanh nghe được Có liên tưởng đến những thứ xấu xa không Nhưng trong lòng tôi thực sự Vì những lời nói này của Phương Mà giật mình thon thót Tôi không dám nói gì nữa Sợ bị mọi người phát hiện Nên chỉ vâng một tiếng rồi ngồi xuống Sasuke thấy vậy, lại tưởng chúng tôi đã chào hỏi từ tế xong, cho nên niềm nở bảo với Phương. Anh Phương, đây là nhân viên người Việt rất có năng lực ở công ty tôi đấy, cô ấy đến nhận 8 năm rồi, tác phòng cũng nhanh nhẹn tháo vát, cũng khá thông minh, mong là sau này hợp tác sẽ không làm anh Phương thất vọng. Tôi cũng mong là như thế. Ngoài ra anh Phương còn yêu cầu gì thêm không ạ? Không cần, tạm thời thế là đủ rồi. Thế thì không còn vướng mắc gì nữa, chúng ta ký hợp đồng thôi nhỉ? Phương không có ý kiến, Sasuke lại dùng một ánh mắt đầy hàm ý nhìn tôi. Tuyền, đem hợp đồng đến cho anh Phương ký đi. Dạ, vâng. Tôi nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ thư ký của Sasuke, lấy hợp đồng rồi lại mang đến chỗ của Phương. Mặc dù trong bụng ghét anh ta như trang tương đổ mẻ, nhưng bây giờ Phương đang ngồi ở vị trí CEO của đối tác, là người mà tôi muốn hay không muốn, vẫn phải cúi đầu nói chuyện. Cho nên tôi vẫn cố gắng tươi cười, đặt hợp đồng xuống bàn rồi bảo anh ta. Anh Phương, đây là hợp đồng do công ty tôi đã soạn thảo sẵn, mời anh xem qua. Ừ. Phương gật đầu, cầm lấy hợp đồng rồi bắt đầu đọc. Khi ấy tôi cũng không dám quay lại chỗ ngồi mà vẫn phải đứng đó chờ anh ta đọc xong. Có được chữ ký của anh ta rồi, tôi mới được phép quay về. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn lướt qua hợp đồng trên tay Phương mới thấy đây là dự án xây dựng nhà xưởng, nhà máy dệt mới của tập đoàn Trường An. Sau 10 năm, công ty của gia đình Phương Vẫn phớt lên như diều gặp gió Không những chiếm được hầu hết thị trường trong nước Mà còn có rất nhiều thị phần ở nước ngoài Tốc độ phát triển rất mạnh Nên bây giờ mới tiếp tục xây dựng nhà xưởng Để mở rộng quy mô Thật buồn cười Trải qua nhiều năm gia đình tôi tan nát Tôi phải bỏ đi biệt xứ không có ngày trở về Còn dệt trường An Thì vẫn lừng lững đứng trên đỉnh vinh quang Đáng buồn hơn nữa Tôi còn sắp phải phụ trách một dự án Mà đối tác chính là kẻ thù của mình Thế gian này có những loại chuyện thật đáng buồn và đáng cười. Đọc xong trang đầu từ rất lâu, suy nghĩ cũng rất lâu. Vậy mà khi quay lại vẫn thấy Phương đang nghiền ngẫm phần đầu của bản hợp đồng dự án. Tổng giám đốc Sasuke thấy thế, cũng sốt ruột lên tiếng. Anh Phương, nếu có vấn đề gì thắc mắc, hoặc thấy chưa phù hợp thì anh cứ nói, chúng tôi sẽ giải quyết ngay. Chờ một chút. Được được, à, anh cứ từ từ đọc, không cần vội. Trôi qua 5 phút, rồi 10 phút, tờ đầu của bản hợp đồng vẫn đọc chưa xong. Mà chân tôi thì bãi bắt đầu tê dần Lúc này tôi mới chợt nhận ra cái gã này Hình như cố ý muốn trêu chọc tôi Bình thường anh ta rất thông minh Đọc một quyển sách dày 100 trang Thì chỉ cần 3 tiếng là có thể nhớ hết Vậy mà bây giờ ngay cả một tờ hợp đồng Chưa đầy 1.500 từ Anh ta đánh vẩn mãi hơn 20 phút chưa xong Hại tôi đi không được Mà đứng thì mỏi chân Ấm ước đến ngứa răng ngứa lợi Không khí trong phòng yên ắng đến mức Có thể nghe được cả những tiếng lật trang giấy nghe được cả những tiếng tích tích của kim dây đồng hồ chuyển động. Tôi đứng lâu khó chịu nên hơi dịch chân một chút, nhưng cùng lúc này thì Phương cũng ngẩng đầu lên, dường như anh ta cũng cảm nhận được sự bực bội trong lòng tôi, nên bảo, Cô Tuyển, Vâng, anh Phương, cô có gì bất mãn với tôi à? Chúng tôi dùng tiếng Việt để nói chuyện, nên ngoài mấy người ở bên dề trường An ra, những nhân vật còn lại trong phòng cũng không hiểu được tôi và Phương đang nói gì cả. Sasuke thấy Phương chịu khó mở miệng, Lại tưởng anh ta hỏi về hợp đồng Cho nên ngay lập tức liếc mắt về phía tôi Ý bảo tôi trả lời cho tử tế Tránh làm đối tác mất lòng Tôi thực ra cũng không muốn làm hỏng hợp đồng Nên dù bất mãn vẫn phải cười nói Không ạ Tôi không có bất mãn gì với anh cả Sao tôi cứ có cảm giác cô nhìn tôi chẳng có tí thiện cảm nào thế nhỉ Thì như anh hiểu lầm rồi Lịch sự với đối tác là quy định của công ty tôi Hơn nữa anh không những là đối tác Mà còn là đồng hương của tôi Không có lý do gì, để tôi nhìn anh không thiện cảm cả. À, thì không phải vì cô ghét tôi à, mà chỉ là khó chịu với tôi đọc hợp đồng lâu thôi phải không? Không đâu ạ mới anh cứ đọc tự nhiên, đọc bao nhiêu lâu cũng được à? Ờ, để tôi đọc tự nhiên thì mới cô đừng cười, hoặc nếu muốn cười thì thả lỏng cơ miệng một tí đi. Cô cười cứng đơ như thế, tôi đọc không vào nhá. Có trời mới biết, giây phút ấy tôi đã phải niệm thần chú không được chửi đối tác, không được đánh đối tác bao nhiêu lần mới có thể áp chế được cơn giận đang sôi bùng lên trong lòng. biết rõ ông anh ta cố tình chơi tôi, biết rõ anh ta thấy tôi sống yên ổn nên ngứa mắt tìm cách phá đám, nhưng mà bây giờ ngay cả lườm anh ta một cái tôi cũng không dám, cho nên chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Ờ vâng, tôi không cười nữa. anh Phương cứ đọc tự nhiên. nếu cô cảm thấy khó chịu thì cứ cư xử như bình thường đi. mắng tôi xưa này luôn là sở trường của cô cơ mà. cô ăn nói khép nép thế này á, tôi chả quen tí nào. Khi nghe xong câu này, tự nhiên tôi thấy da đầu tê tê, ngẩng lên mới thấy mười mấy ánh mắt của nhân viên bên dệt trường An đang kinh ngạc nhìn hai người bọn tôi. Bọn họ không như mấy người Nhật trong phòng học, vì hiểu được những gì tôi và Phương nói, nên lúc ấy ai cũng há hốc miệng vì tò mò và ngạc nhiên. Có lẽ xưa nay mấy người đó chưa từng thấy ai dám mắng sếp mình, thế mà bây giờ lại nghe chính miệng Phương nói, sở trường của tôi là mắng anh ta, cho nên bọn họ mới nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan Một bên là ánh mắt ngập tràn Hy vọng của tổng giám đốc Sasuke Một bên là vẻ mặt không thể tin được Của nhân viên bên rể trường An Trước mặt còn là một gã đốn mặt Muốn tìm cách phá đám tôi Cuối cùng tôi đành nói Chúng ta đang là đối tác Anh Phương lại là giám đốc của tập đoàn rể trường An Xét trên phương diện hợp tác kinh doanh Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ Không đủ bản lĩnh để bắn anh đâu ạ À tôi không làm phiền anh đọc hợp đồng nữa Cũng không cười là mất hứng anh, mời anh Phương cứ đọc tự nhiên. Cảm ơn. Nói rồi anh ta lại cúi đầu xem tài liệu. Tôi cứ nghĩ ít nhất Phương sẽ bắt tôi đứng thế này thêm một tiếng nữa, hoặc đứng đến khi anh ta cảm thấy chán thì thôi. May sao chưa đến 5 phút sau, thì anh ta cũng đọc xong. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sasuke. Trước khi ký, tôi cần khẳng định lại một vài điều. Trợ lý phiên dịch dịch lại xong, tổng giám đốc bên tôi lập tức gật đầu. Anh Phương cứ nói, bởi hạn sử dụng nhà xưởng Trường An phải đảm bảo ít nhất là 15 năm. Trong 15 năm này, nếu có xuống cấp hay có bất cứ hư hỏng do kết cấu hạ tầng không bền vững, bên công ty ông phải có trách nhiệm khắc phục toàn bộ. Nếu không thể khắc phục, đền bù 150% hợp đồng. Nếu anh Phương đã có ý thế thì tôi đề xuất thế này. Chúng ta nên loại trừ các yếu tố như động đất hay là thiên tai hoặc có người cố tình phá hoại nhà xưởng. Anh Phương thấy sao? Được. Phương gật đầu, mấy ngón tay vừa trắng vừa thon của anh ta. Lật sang tờ hợp đồng thứ hai nhíu mày nói Điều thứ hai, tôi yêu cầu chỉ có duy nhất một tổ giám sát làm việc từ đầu đến cuối không thay đổi Anh Phương sợ thay đổi tổ giám sát thì người mới sẽ không nắm rõ được quy trình thi công từ đầu phải không ạ Cũng có thể là như vậy Việc này thì đơn giản, tôi sẽ sắp xếp một tổ giám sát từ đầu đến cuối Tuyền sẽ tham gia tổ này để tiện trao đổi công việc với anh à, Anh thấy thế nào ạ? Cũng được Ngoài hai điều đó ra Anh còn có thêm yêu cầu gì về hợp đồng nữa không? Tạm thời thế đi đã. Được, vậy để tôi sửa lại hợp đồng. Nói rồi Si Sika quay sang, bảo trợ lý sửa lại một số điều khoản theo ý của Phương. Chỉ 5 phút sau là có thể xong xuôi rồi in ra thêm chục bản. Tôi cầm hợp đồng đến đưa cho anh ta lần nữa. Phương đọc sơ qua lại một lượt, lát sau cũng không thèm nhìn tôi, mà chỉ giơ tay lên nói đúng một chữ. Bút. Tôi nhanh chóng cầm bút lên đặt vào tay anh ta. Lúc cầm bút, thái độ của Phương đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, gương mặt cũng không còn vẻ bỡn cợt nữa, mà trở nên rất sắc bén. Ngay cả từng cái nhíu mày, hay từng động tác đặt bút ký tên, đều toát ra một vẻ thành thục ổn trọng, nồng lượng, phong thái đỉnh đạt của một thương nhân. Đây mới chính là bộ mặt thật của Tổng Giám đốc dễ trường An, một người đàn ông trên thương trường Oai Phong một cõi. Tuổi còn trẻ đã đạt được thành công vang dội khắp nơi. Mấy người trong công ty tôi thấy Phương chịu đặt bút ký xuống, Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Ánh mắt Sasuke cũng hiện lên sự hài lòng. Ông ta cũng là một kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm. Biết người Việt sau khi ký kết hợp đồng thành công, thường sẽ tổ chức một buổi tiệc tùng xã giao. Cho nên sau khi đợi vương ký tên xong, vì muốn lấy lòng anh ta, nên Sasuke chủ động đề nghị. Anh vương chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Để ăn mừng việc hợp tác thành công của hai công ty, à, tối nay tôi định tổ chức một bữa tiệc muốn mời anh và tất cả mọi người trong đoàn cùng tham gia uống tránh rượu mừng hợp tác thuận lợi ý anh Phương thế nào? Giám đốc Sasuke đã mời tất nhiên là chúng tôi tham gia Sasuke bật cười hà hà nói thêm vài câu nữa về chuyện hợp đồng rồi giới thiệu cho những người bên dệt trường an nghe về đất nước và con người Nhật Bản những địa điểm nổi tiếng ở Tokyo sau đó còn hứa hẹn nếu Phương muốn sẽ để tôi dẫn anh ta đi tham quan những nơi đó Phương không trả lời mà chỉ cười sau đó trò chuyện thêm một lúc rồi mới ra về. Khi bọn họ vừa lên xe đi khỏi, Sasuke đã bảo tôi, cô cũng từng ở Việt Nam, có biết công ty dệt trường An không? Tôi chỉ biết sơ sơ, đại loại đó là một tập đoàn lớn, có nhiều thị phần may mặc trong nước và xuất khẩu, tiềm lực tài chính cũng rất lớn. Thế chắc cô cũng biết, so về quy mô thì công ty mình không đọ nổi với dệt trường An đúng không? Giám đốc, ông muốn nói gì à? Tôi thấy một công ty lớn thế thì không thiếu mối quan hệ, cũng chẳng phải mất công tìm nhà thầu xây dựng hay là lộ sang tận đây ký hợp đồng. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì anh ta mới làm như thế, cô thấy đúng không? À, cái này tôi cũng không rõ đâu, nhưng tôi nghĩ chắc là có ai đó giới thiệu, nên bên dệt Trường An mới biết đến công ty mình. Nghe nói bên công ty đó không chỉ xây dựng nhà xưởng mới đâu, sắp tới còn định xây một trụ sở mới nữa đấy. Nhà xưởng thì ký hợp đồng với công ty chúng ta rồi, nhưng dự án này cũng tầm trung thôi. Cái tôi muốn là dự án xây dựng trụ sở 60 tầng của dệt trường an cơ. Muốn kiếm tiền nhiều ấy là phải kiếm chỗ đó. Vâng, tôi hiểu. Tối nay mở tiệc mừng, chỉ xịu thôi thì không đủ. Cô tìm cho tôi mấy đứa con gái sạch sẽ dễ nhìn, nhớ là phải hàng cao cấp, tiện chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất cho giám đốc bên ấy. Nghĩ cách làm sao mà lấy lòng được anh ta, để anh ta giao dự án trụ sở dệt trường an cho công ty chúng ta. Đây chính là mặt trái của kinh doanh, là những gì bẩn thỉu nhất của quan hệ lợi ích. Sasuke muốn tôi tìm mấy người phụ nữ có thể giải quyết được nhu cầu sinh lý cho Phương làm vừa lòng anh ta ở trên giường để nhâm nghe hợp đồng trụ sở mới của dệt trường An buồn cười thật đấy bảo tôi đi tìm gái cho người yêu cũ của mình chơi trên đời này hiếm có người phụ nữ nào làm nổi được cái điều đáng mỉa mai đó tuy nhiên dù thế nào thì tôi cũng không muốn để lộ ra mối quan hệ của mình với Phương trước mặt Sasuke hơn nữa đây là chuyện hợp tác kinh doanh anh ta có ngủ với ai thì cũng không liên quan đến tôi cho nên tôi đành cực lực nén lại chua xót vào trong đáy lòng cố bày ra vẻ mặt bình thản rồi nói vâng giám đốc tôi sẽ đi làm ngay nhớ là phải chọn hàng tử tế đàn bà bây giờ vàng thau lẫn lộn cứ bỏ ra ít tiền cho đứa dẫn gái để nó chọn hàng ngon cho vâng tôi biết rồi tối hôm đó công ty tôi mở một bữa tiệc chiêu đãi công ty trường An tại một khách sạn lớn trong thành phố giữa không khí náo nhiệt giả tạo của bữa tiệc, tôi lặng lẽ rót đầy một ly rượu whisky đưa cho Phương, nói đầy khách sáo: anh Phương, chúc mừng dệt Trường An dưới thời của anh càng ngày càng lớn mạnh. cô thấy lớn mạnh như thế nào? Dạo này tôi có tìm hiểu về công ty anh, thấy dệt Trường An xuất khẩu tăng trưởng rất mạnh. bây giờ còn sắp mở thêm nhà xưởng và trụ sở mới, sau này còn có tiềm lực để phát triển nhiều hơn nữa. được hợp tác với công ty lớn như dệt Trường An, bất cứ công ty nào cũng thấy vinh dự, không riêng gì công ty tôi đâu. Phương nhếch môi cười nhạt anh ta không cầm ly rượu mà tôi đưa chỉ lạnh nhạt nói cô đã biết tôi không thích nghe mấy cái lời sáo rỗng đó còn cố tình nói làm gì tôi nghĩ chúng ta cứ chuyển chủ đề khác đi thì hay hơn đấy không biết ngoài chuyện lên giường ra anh Phương còn muốn nói đến chủ đề gì ngoài chuyện đó ra tôi chẳng có hứng thú để nói về chủ đề gì cả tôi cũng cười nhưng không phải là cười theo kiểu mỉa mai bỡn cợt như anh ta mà là một nụ cười giả dối Thế anh cứ cho tôi một khuôn mẫu đi Chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng Anh thích kiểu nào Tôi tìm kiểu đó cho anh Nghe xong câu này, Phương mới rời mắt Lặng lẽ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt Tầm mắt trắng trợn dừng ở bầu ngực Lấp ló sau cổ áo hình chữ V của tôi Sau đó thản nhiên phun ra một câu Không cần tìm đâu Cô là được Tôi tức đến tím mặt Lúc ấy chỉ muốn thò tay móc mắt anh ta ra Để cái gã này khỏi phải nhìn trọng chọc vào tôi Mỗi tội ở đây còn có đông người. Hơn nữa Sasuke đã nhắc đi nhắc lại. Tôi phải tìm cách lấy lòng tổng giám đốc công ty đối tác. Cho nên tôi khó chịu đến mấy cũng đành phải nhẫn nhịn. Anh Phương đúng là thích đùa. Cô thừa biết tôi không nói đùa. Việc đứng đông người không gian bốn dĩ rất ồn ào. Hơn nữa chỗ tôi và Phương đứng là một bàn rượu ít người. Lướt một vòng không thấy ai có khả năng nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi mới ghé sát vào tai anh ta đáp. Nếu chỉ vì lý do có nhiều kinh nghiệm lên giường với anh mà làm anh có hứng thú với tôi, tôi có ý kiến thế này anh xem có được không nhé cứ nói đi, anh bảo thói quen cứ vài hôm đổi một cô bạn gái trung thủy với một người nào đó đi tôi nghĩ nếu làm thế thì sau một thời gian kiểu gì bạn gái của anh cũng có nhiều kinh nghiệm giường chiếu với anh còn nếu anh lựa quen đường cũ tôi dăm ba bữa lại đổi một cô tôi sợ người ta chưa kịp biết anh thích tư thế gì thì đã bị đá rồi đấy ý kiến này hay đấy Phương thong dòng nhấp một ngùm rượu phang đỏ bộ dạng nhàn nhã đầy hứng thú nhìn tôi nhưng mà thay vì mất công làm việc gì đó cứ tìm cô có phải nhanh chóng hơn không lúc tôi muốn kinh nghiệm thì tìm cô lúc tôi muốn đổi gió thì tìm kiếm người khác sao phải tốn công như thế làm gì tôi bảo này anh Phương chuyện gì trước giờ tôi chưa gặp người kinh doanh nào để chuyện tình dục chi phối não bộ nhiều như anh đâu ngoài việc đó ra anh có thể nghĩ những thứ tốt đẹp hơn được không ở đây có đông người Đầu óc anh nên trong sáng một tí đi Tiện mời anh nhìn đi chỗ khác cho Mắt anh nãy giờ cứ dán chặt vào ngực tôi Anh không biết ngược Nhưng mà tôi thì có dây thần kinh xấu hổ đấy À, xin lỗi nhé Tôi đang thử dùng mắt đo xem Kích thước của cô mấy năm nay có to ra hơn không thôi Nói rồi cái gã vô sỉ kia Cũng chịu rời mắt khỏi ngực tôi Sau đó thở ơ nói một tiếng Chả to ra hơn tí nào cả Không có ai vận động giúp cô à việt thái dương của tôi giật giật Tức quá không làm gì được nên máu trong người cứ sôi lên Tôi biết anh ta nói Không có ai vận động giúp cô à Nghĩa là không có đàn ông bên cạnh tôi Không được bạn trai mát xa Nên suốt mấy năm qua mới không lớn hơn được tí nào Đồ khốn Tôi nghiến răng nghiến lợi nói Có người giúp hay không Tôi cũng không dám làm phiền đến anh Anh cứ yên tâm Không sao, cái này tôi có nghề lắm đấy Nếu mà cô cần thì cứ nói Khỏi cảm ơn Chúng tôi vừa mới nói đến đây Thì giám đốc Sasuke cầm theo ly rượu tiến đến Thấy tôi với Phương đứng với nhau nãy giờ Ông ta tưởng chúng tôi đang bắt chuyện làm quen Nên niềm nở nói Hai người nói chuyện gì mà vui thế À giám đốc Tôi với anh Phương đang nói đến mấy địa điểm ở Việt Nam thôi ạ Thế à Sasuke cười cười Đưa chiếc ly về phía tôi Ý bảo tôi châm rượu Tôi nhanh chóng rót đầy hai chiếc ly Đưa cho Sasuke một chiếc Phương một chiếc Sau đó đứng một bên nhìn hai người họ cùng ly với nhau tiện làm phiên dịch viên luôn anh Phương lần này hợp tác với nhau mong rằng kết quả thuận lợi cho đến ngày cuối cùng tôi rất ngưỡng mộ tập đoàn Dệt Trường An hy vọng sau này còn có thể hợp tác lâu dài với anh tôi cũng mong sẽ hài lòng với nhà xưởng mới có dịp còn hợp tác lâu dài cạn ly, cạn ly uống xong ly rượu đầu tiên Sasuke lại nói anh Phương còn trẻ như thế đã làm giám đốc của một tập đoàn lớn đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng gánh vác công việc lớn như thế chắc là vất vả lắm đúng không? Biết sao được, thương trường như chiến trường, có vất vả có cạnh tranh thì mới có lợi ích chứ. Đúng thật, anh Phương đã lập gia đình chưa, hay vẫn còn độc thân? Vương hơi liếc tôi sau đó cười nhạt, tôi vẫn độc thân. À, chắc là công việc bận quá, nên chưa có thời gian yêu đương đây mà. Đàn ông hơn 30 tuổi, đẹp trai, lại có tương lai sáng lạng như thế, thì thiếu gì phụ nữ theo đuổi? Muốn lấy vợ lúc nào chẳng có, phải không? Ông Sasuke quá khen rồi Tôi nói thật đấy Không cần nói đến vẻ bề ngoài Chỉ cần với mỗi cái danh CEO của dệt trường An thôi đã đã có khối cô xin chết rồi Anh ta nghe xong Ánh mắt lại rời đến khuôn mặt tôi lần nữa Có điều lần này không phải nói câu gì tử tế Mà lại vô liêm sỉ đáp Thế mà tôi mới chỉ nói muốn massage vòng một Giúp nhân viên của anh Cô ấy vừa nghe xong Đã vội vàng không đồng ý luôn đấy Bị Vương nói thẳng thừng trước mặt Sasuke như vậy Dù ông ta nghe không hiểu, nhưng tôi vẫn xấu hổ đến mức hai má đỏ lượng lên. Nhưng phiên dịch lại mấy lời đó chẳng khác gì tự làm xấu hổ mặt mình, cho nên tôi đành quay lại nói với Sasuke một câu chẳng hề liên quan. Giám đốc, anh Phương nói cảm ơn lời khen của anh. Anh ấy bảo ông cũng là một giám đốc rất có năng lực, rất có phong thái doanh nhân. Sasuke tưởng tôi nói thật, nên cười tươi như hoa gật đầu đáp. Anh Phương quá khen rồi, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cũng giả vờ cười nói với Phương, Giám đốc của tôi nói anh cứ yên tâm tối nay kiểu gì cũng có người để anh tha hồ mát xa vòng một. Ồ thế à Vâng Câu chuyện đến đây thì thời gian cũng đã trôi về khuya Sasuke liếc đồng hồ thấy đã gần 11 giờ Đành dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đưa anh ta lên phòng nghỉ ngơi sắp xếp ổn thỏa để đêm nay Tổng giám đốc dệt trường an được vừa ý Thấy tôi khẽ gật đầu ông ta mới nhìn Phương rồi cười rào hoạt Hôm nay anh Phương mệt rồi Tôi có chuẩn bị một phòng nghỉ ngay trên tầng cao nhất của tòa nhà này, anh Phương cứ lên đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi hãng về. Giám đốc Sasuke, không cần phải chu đáo đến như thế đâu. Sao có thể không chu đáo được? Anh từ xa đến đây, tôi không tiếp đãi chu đáo thì làm sao mà còn mặt mũi hợp tác với anh được nữa. Anh Phương đừng khách sáo, tôi đã chuẩn bị tươm tất hết rồi, anh cứ thoải mái nghỉ ngơi, đằng nào hôm nay uống rượu cũng mệt rồi. Phương không nói gì chỉ cười. Thái độ không phủ nhận này của anh ta có ý nghĩa là đồng ý với sự sắp xếp của Sasuke. Tôi nghĩ với IQ của anh ta thì không thể nào không hiểu, nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là gì được. Nhưng Phương không hề từ chối, cũng chẳng đưa ra thêm yêu cầu gì, tự nhiên lại khiến trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng rất nhiều. Có lẽ chỉ riêng mình tôi ngốc nghếch dù biết rằng hoàn toàn không thể, nhưng đến tận giờ phút này vẫn hy vọng 10 năm qua anh ta giữ thân như Ngọc về tôi. Cùng lúc này Sasuke lên tiếng gọi tôi Tuyền đưa anh Phương đi nghỉ đi em À vâng tôi biết rồi Nói rồi tôi quay đầu lại Cố nặn ra một nụ cười bình thản bào với Phương Anh Phương Tí nữa sẽ có người đưa nhân viên của công ty anh Về khách sạn hoặc nghỉ ngơi tại đây Nếu có yêu cầu Giờ tôi đưa anh về phòng nhé Cô dẫn đường đi Vâng mời anh đi theo tôi Rời khỏi bữa tiệc tôi dẫn Phương vào thang máy Rồi ấn nút lên tầng 15 Tầng cao nhất của khách sạn này và cũng là nơi có hai người phụ nữ tôi đã chuẩn bị sẵn để đợi anh ta suốt quãng đường đi hai chúng tôi không ai nói câu gì mãi tới khi chuẩn bị mở phòng tôi mới nặng nề lên tiếng để anh chơi thoải mái, không cần phải suy nghĩ thì tôi nghĩ mình nên nói trước với anh chuyện này cô nói đi tôi đã chuẩn bị sẵn hai người đẹp đêm nay phục vụ cho anh có giấy chứng nhận không bị bệnh HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác nên anh cứ yên tâm nếu cần xem tận mắt thì tôi sẽ đưa giấy cho anh kiểm tra hai cô bé ấy mới chỉ 2223 thôi mặt mũi xinh xắn, ngực to eo thon, ba vòng chuẩn anh cứ dùng thoải mái nhé cô đang bảo tôi chơi gái đấy à không, tôi mỉm cười tỏ ra bình thản lắc đầu anh biết đấy ở Nhật ngành công nghiệp không khói phát triển lắm tôi biết khẩu vị của anh nên không dám chọn mấy người vớ vẩn đâu hai người này toàn là hàng ngon cả đấy không phải gái, sinh viên mới ra trường đang muốn thử lĩnh vực mới thôi đến nữa anh cứ thử là biết đảm bảo kiểu gì cũng vừa miệng anh Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta bất chợt lạnh xuống Lạnh đến thấu xương Lạnh đến làm tôi dùng mình Không hiểu anh ta đang nghĩ gì Nhưng lòng tôi cũng bắt đầu cồn cào không yên Sợ Phương nổi cơn lên lại kiếm chuyện hành tôi Nên tôi đành hắng giọng nói Sao thế anh Phương? Anh không hài lòng à? Nếu anh không thích kiểu này thì để tôi đổi người pháp Anh muốn thế nào thì cứ nói Tôi tìm một tí là có ngay Khi nghe xong câu nói này của tôi Đột nhiên anh ta lại nhếch môi cười Vẻ mặt lạnh tanh kia biến mất Thay vào đó là sự diễu cợt và mỉa mai. Cũng không hẳn là không thích điều này. Dù sao cũng chưa đụng vào gái Nhật bao giờ. Cứ để tôi thử xem. Vâng, thế nếu cần thêm gì thì cứ nói với tôi. À đúng rồi, anh có cần thêm ít thuốc cho cảm giác kích thích hơn không? Ở Nhật mua mấy đồ đó dễ lắm. Cần thì nói với tôi một tiếng, tôi đi mua cho anh. Tôi nghĩ việc đó cô phải biết rõ nhất chứ. Trước giờ ngủ với cô tôi không dùng đến mấy cái thứ vớ vẩn đó, mà vẫn làm như thường đấy thôi. À... Phòng đồ sợ cũng ra suốt theo thời gian ấy mà Muốn thử không ba với 1 Không cần đâu, anh cứ tự nhiên đi Tôi đứng ở ngoài này chờ anh Có gì thì cứ gọi tôi Nụ cười trên khóe môi anh ta càng thêm sâu Lan tràn đến cả đáy mắt Phương nhìn tôi đầy trào phúng ừ, Chắc sẽ có tiếng động hơi to đấy Không muốn nghe thì cứ bịt tai lại nhé Tôi biết rồi, cảm ơn anh Phương không nói gì nữa Mà chỉ lạnh lùng đi vào trong phòng Tôi cẩn thận đóng cửa cho anh ta xong không còn thể duy trì nụ cười cứng ngắc kia trên môi được nữa đành úp mặt vào lòng bàn tay ra sức hít thở cảm giác sẵn gái đến cho người đàn ông mình yêu chơi tệ thật đấy mặc dù không hy vọng người như Phương sẽ từ chối nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi vẫn cứ chờ mong anh ta nói cô chắc chắn chưa nếu anh ta hỏi như vậy tôi chắc chắn sẽ sụp đổ tôi chắc chắn sẽ không còn quan tâm đến việc Phương nghĩ gì về tôi nữa lúc ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào anh ta rồi nói anh đừng ngủ với người khác, ít nhất ở trước mặt tôi, đừng làm thế với người phụ nữ khác, tôi sợ bản thân mình sẽ không thể chịu nổi. Nhưng rồi anh ta vẫn không nói, và tôi cũng vẫn đang đứng ở ngoài này, để chờ người đàn ông ấy, làm tình với người khác, không phải là tôi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi, mà sao đến giờ vẫn đau lòng đến thế, đau đến không thể thở nổi, đau đến mức chỉ muốn moi trái tim ra, cho anh ta xem. Có điều moi tim ra thì tôi sẽ chết, và Lại Phương cũng sẽ chẳng buồn quan tâm đến một thứ vô dụng của người đàn bà cũ như tôi, cho nên tôi chỉ có thể hít thật sâu nhiều hơi dài để có thể thêm bình tĩnh, sau đó móc bao thuốc và bật lửa từ trong túi xách ra, lặng lẽ châm một điếu. Phải rồi, giờ phút này chỉ có nicotine từ thuốc lá mới làm đầu óc tôi tỉnh táo và dễ chịu. Liếc đồng hồ trên điện thoại, thấy bây giờ mới chỉ là 11h30 đêm. Với tình hình một nam hai nữ ở trong phòng, có lẽ đến sáng mai cũng chưa chắc xong được việc. Cho nên để có thể ở bên ngoài chờ hết một đêm Tôi đành phải hút thuốc Trong lòng rất chua xót, Tôi thở ra một làn khói trắng Rồi lại chậm chậm xít vào Quá lâu rồi không đụng đến thuốc lá Giờ hít một hơi sâu như vậy Thì không quen nên bị sặc Lồng ngực bị nén lại như một quả bong bóng bị bơm căng Đầu tức như muốn vỡ cả ra, Tôi không chịu được nên vội vàng vứt thuốc cúi đầu ho đến nổ cả phổi Đang ho sặc sụa Thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Nhìn màn hình thấy Huy gọi đến Tôi chần chừ hồi lâu Mãi tới khi có thể hít thở thông rồi Mới nặng nề ấn nút nghe máy Alo, em đang làm gì đấy Em đang đi tiếp khách với công ty Giờ vẫn còn chưa về cơ à Có cần anh bay về Tokyo đón không Thôi, anh ở Hokkaido hưởng thụ đi Ở đây em lo được rồi mà À, khi về nhớ mua bánh khoai lang cho em đấy nhớ Tự nhiên về đây lại thèm quá Mua hẳn cho em chục cái Nhưng mà phải có điều kiện Điều kiện đứng đắn thì em sẽ suy nghĩ. Cái này dễ thực hiện cực, chỉ cần em thơm anh 10 cái là được, đổi mấy cái bánh khoai lang, thấy em hời chưa? Dẹp đi, ha <cười> ha, thế năm cái nhé. À không, một cái thôi cũng được. Anh về thì thơm anh một cái nhé. Anh vác theo cả thùng bánh khoai lang cho em ăn chán thì thôi. Em đổi ý rồi, anh cứ giữ lấy cả thùng bánh khoai lang mà ăn dần đi. Em đi ăn phở Hà Nội đây, hẹn mấy ngày nữa gặp lại anh sau nhé. Anh này, này, Tuyên Không đợi người ở đầu dây bên kia nói hết câu, tôi đã giơ tay ấn luôn nút tắt máy. Hôm nay tâm trạng không tốt, không có hứng thú đâu để đùa giỡn với huy, nên tôi không muốn nói nữa. Cũng chẳng buồn đi ăn phở Hà Nội hay bánh khoai lang, chỉ muốn hút thuốc. Tôi nhét điện thoại vào trong túi, sau đó lại rút ra một điếu thuốc lá nữa. Vừa cho lên miệng định châm lửa, thì lại nghe một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô hút thuốc lá từ bao giờ thế? Tôi hơi giật mình ngoài đầu nhìn lại thì thấy Phương đang đứng sau lưng mình từ bao giờ anh ta tựa lưng vào cửa trên người vẫn mặc bộ quần áo chỉnh tề nhưng vì đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ được sắc mặt của hiện tại không biết đại gia buồn hay vui chỉ có thể rè rạt nói à cũng lâu rồi mùi thuốc lá làm phiền anh à dập thuốc đi tôi cười cười định đẻ điếu thuốc lá nhưng lại phát hiện ra gần đây không có thùng rác đành vuốt lại ngay ngắn rồi cho lại vào bao Xong xuôi mới ngẩng lên rồi bảo Tôi biết rồi, tôi không hút thuốc nữa đâu Anh vào nghỉ đi Cô định đứng đây chờ đến khi tôi xong việc đấy à Vâng, sếp tôi nói rồi Anh là khách quý Phục vụ anh chu đáo là trách nhiệm của tôi Tôi đứng ngoài này chờ Anh cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng Cô biết tôi mà, cả đêm chưa chắc đã xong đâu Lồng ngực tôi thoáng chút đau nhói Có những điều biết rất rõ Và hiểu rất rõ Nhưng lại không muốn thừa nhận Chỉ có thể tự lừa mình dối người Anh Phương phòng độ tốt thật đấy Nhưng mà tôi chờ được Anh cứ thoải mái ôm người đẹp ngủ đi Phương nhìn tôi vài giây Trong đêm tối Ánh mắt anh ta sống như dò xét từng biểu cảm trên gương mặt tôi Sau đó không buồn trả lời nữa Mà quay người định đi vào phòng Có điều trước khi đóng cửa lại Anh ta dường như nhớ ra chuyện gì đó Nên quay đầu lại nói với tôi một câu Tốt nhất là cô đừng để tôi người thấy mùi thuốc lá lần nữa Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý Xin lỗi anh Sau khi Phương vào trong rồi Chỉ còn lại mình tôi đứng bơ vơ trên hành lang, tâm trạng buồn bực nhưng thuốc lại không thể hút, cũng chẳng thể đi đâu tìm chỗ ngả lưng. Cuối cùng vì không có việc gì làm, nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Và thứ mà tôi nhớ đến nhiều nhất là những lần thân mật cùng Phương cách đây 10 năm trước. Anh ta ở trong kia vui vẻ với những người phụ nữ khác, chắc sẽ không bao giờ biết những thứ thuộc về quá khứ, tôi vẫn chưa bao giờ quên. Những năm ấy, tôi không hề biết anh ta là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Dệt Trường An. Tôi cứ nghĩ Phương chỉ là một tên lưu manh bình thường Gia cảnh cũng bình thường Thậm chí lần đầu tiên anh ta lấy đi tất cả thanh xuân của tôi Anh ta thì thầm nói Sau này ra trường Anh nuôi em Tôi vẫn còn không tin Lúc ấy tôi chỉ biết yêu và yêu Không cần quan tâm đến kết quả Không cần quan tâm hoàn cảnh địa vị Không cần anh ta nuôi tôi Nghĩ đơn giản chỉ cần có Phương Luôn ở bên cạnh là tốt rồi Vì thế cho nên tôi không tiếc gì bản thân mình lần đầu tiên đầy đau đớn và sợ hãi dành hết cho anh ta lần thứ hai đầy ngượng ngùng no lắng cũng vẫn là anh ta lần thứ ba tập quen với sự mạnh mẽ của người đó lần thứ tư biết thế nào là đỉnh cao của thăng hoa cứ như thế đến tận lần thứ N tôi vẫn nhớ, còn anh ta bây giờ có lẽ đã quên rồi đúng vậy, bên đời anh ta có nhiều những người đàn bà như thế làm sao có thể nhớ đến một người như tôi tôi hít sâu một hơi dài lần mò định tìm bật lửa trong túi Nhưng đột nhiên lại nhớ đến mấy câu nói rồi của Phương Cuối cùng đành lắc đầu cười chua chát Sau đó lại nhét bao thuốc về chỗ cũ Đêm càng khuya càng dài Buồn càng lúc càng sâu Lòng càng suy tư càng nặng trĩu Không biết tôi đã đứng ở bên ngoài được bao lâu Có lẽ là một tiếng Có lẽ là hai tiếng Cứ nghĩ sẽ phải ở đây đợi đại gia chơi gái cả đêm Không ngờ mới chỉ gần một giữa sáng Đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa ngoảnh đầu lại thấy hai cô gái người Nhật tôi tìm cho Phương Từ bên trong đi ra, váy áo hở táo bạo tóc tai được chảy lại gọn gàng. Mặc dù khóe miệng vẫn động lại một nụ cười ngọt ngào, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự bất mãn. Đợi bọn họ đóng cửa xong, tôi mới lên tiếng hỏi. Xong rồi à? Một cô gái vội vàng kéo tôi ra một cánh cửa góc xa xa, vừa mới đứng lại đã nhăn mặt hỏi tôi. Chị Tuyền, cái người kia là người kiểu gì thế? Sao thế? Anh ta thô bạo với các cô lắm à? Không, ông ấy đúng là cái đồ biến thái. Cô gái còn lại nước mắt rưng rưng, mếu máu nói chen vào. Vào đến phòng á, bọn em cởi sẵn quần áo rồi mà anh ấy không thèm nhìn, còn bảo bọn em tự chơi nhau đi. Gì cơ? Tôi há hốc mồm, không thể tin được Phương, lại nói với bọn họ như thế nên kinh ngạc hồi lâu. Nhất thời cũng không biết trả lời phải ra làm sao. Hai người kia thấy tôi không đáp lại, tưởng tôi không tin nên ấm ức nói tiếp. Thật đấy chị Tuyền, anh ấy bảo bọn em tự mà làm tình với nhau, còn mình thì ra ghế nằm xem điện thoại, Cái người đó đúng là cái đổ biến thái. Hay hai cô làm gì sai nên anh ấy không vừa lòng. Các cô có chủ động phục vụ không? Giờ đủ ngón nghề ra chưa? Có, em cũng mò ra ghế. Định là lời mời gọi này kia. Nhưng vừa thấy em không mặc quần áo là anh ấy sầm mặt đuổi đi ngay tức thì. Mà chị biết đấy, bọn em có phải là chưa có kinh nghiệm ngủ với đàn ông đâu. Giờ đủ bài ra rồi mà anh ấy vẫn không chịu. Thì bọn em biết làm thế nào? Em chịu thôi. Lần đầu tiên nó gặp kiểu người quái dị như thế đấy. Bọn em bó tay. Các cô làm đủ kiểu rồi, mà anh ấy vẫn không nhìn đến đó. Không, chẳng buồn liếc mắt một cái luôn ấy Chị Tuyền nếu mà không chơi gái thì còn bọn tìm bọn em là cái quái gì? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Một người bản tính cợt nhả như Phương lúc nào mở miệng ra cũng nói đến chuyện lên giường. Vậy mà bây giờ có hai người đẹp dâng đến tận miệng, anh ta vẫn có thể dừng dưng, đóng vai hòa thượng, chỉ cần ăn chay mà không ăn thịt. Nếu anh ta không có hứng, thì tại sao lại không từ chối ngay từ đầu mà vẫn đồng ý tiếp nhận sự sắp xếp của Sasuke. Không thích hai cô gái này, sao không đuổi đi mà còn bảo bọn họ tự chơi nhau, còn mình thì nằm xem điện thoại. Anh ta bị chập dây thần kinh nào rồi à? Tôi không hiểu được tại sao Phương lại làm như vậy, nhưng trong lòng lúc đó bỗng nhiên cảm thấy lén lút vui mừng. Tôi lấy một sắp tiền đưa cho hai cô gái người Nhật, cẩn thận dặn dò. Thôi, coi như hôm nay hai cô nghỉ ngơi một hôm, có khi không phải phục vụ anh ta cũng là việc tốt đấy. Ở trên giường anh ta còn biến thái hơn nhiều Khi nghe tôi nói vậy Hai người bọn họ ngay lập tức tròn mắt Quay sang nhìn nhau Vẻ mặt không giấu được sự tò mò sợ hãi Còn biến thái hơn nữa hả chị Anh ấy thô bạo lắm à Hay là thích kiểu tình thú Chị Tuyền cũng thử lên giường với anh ấy rồi à Tôi không dám nhận loại chuyện mất mặt này Nên đành phải giả vờ lắc đầu Tỏ ra không hề liên quan đến Phương Không, nghe nói thế thôi Thôi tiền đây các cô cầm đi Chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật Không được nói với ai đâu đấy Vâng, bọn em biết rồi Nguyên tắc nghề nghiệp mà, chị cứ yên tâm Về nghỉ ngơi đi, nếu có lần sau thì tôi gọi Vâng, lần sau người ta mà có yêu cầu Thì chị cố tìm hiểu trước rồi nói với bọn em Tình thú hay bạo lực bọn em cũng chịu được hết Còn như cái anh này á thì chịu Không nói mà cũng không cho lại gần Nên bọn em cũng chẳng biết đằng nào mà lần Mà nhìn bề ngoài thì đẹp trai cao ráo, Thế mà không biết chơi gái Nói thật, mới đầu nhìn anh ấy Bọn em cũng thèm nhỏ rãi Cứ tưởng được một trận long trời lở đất với trai đẹp cơ. Ai ngờ trắng sơ múi được cái quái gì. Còn nó chưa biết hàng họ thế nào. Nhìn người như thế, chắc là hàng họ cũng khủng đấy nhỉ. Mấy cô gái này nói năng thẳng thắn, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Giống như đang lén nút xem trộm một món đồ gì đó. Rõ ràng là đã biết được tất cả trong ngoài món đồ rồi, nhưng lại không thể nói với người khác, cũng chẳng thể bàn tán về nó. Chỉ có thể liên tưởng đến nó ở trong đầu, rồi tùm tìm hưởng thụ một mình. Hay, tôi lại bắt đầu nghĩ đến những thứ đen tối rồi Tôi khẽ hắng giọng một tiếng Cố gắng tỏ ra bình thản nhìn hai cô gái kia Được rồi Hai cô đi về đi Nhớ là không được nói ra cái chuyện này đâu đấy Vâng cảm ơn chị Tuyền nhé Đợi bọn họ đi khỏi một lúc lâu rồi Tôi mới lưỡng thứng đi về phía phòng nghỉ của Phương Giơ tay gõ cửa mấy tiếng Anh Phương Tôi vào được không Chừng 10 giây sau mới có tiếng người vọng ra Vào đi Bước vào bên trong Mới thấy căn phòng không một dấu vết hoàn ái ga giường phẳng phiêu sạch sẽ Chăn gối cũng vẫn còn nguyên trên giường Phương thì nhàn nhã ngồi ở ghế sofa Xem đá bóng trên điện thoại Bộ dạng yên tĩnh thoải mái Hệt như mấy cô gái vừa rồi Chẳng hề làm phiền đến trận bóng mà anh ta đang xem Tôi đi lại gần Lịch sự nói với anh ta Anh Phương Mấy cô gái vừa rồi không vừa ý anh à Hay bọn họ làm gì phật ý anh Anh cứ nói cho tôi biết Tôi sẽ đổi người khác Có những kiểu nào? Một kiểu ngực to, chân dài, da trắng nóng bỏng. Một kiểu dáng đẹp, ngực vừa phải, ba vòng chuẩn, dịu dàng ngọt ngào. Một kiểu ngây thơ chưa biết gì. Anh thích kiểu nào? Phương dừng xem điện thoại, rời mắt lên nhìn trọng trọng gương mặt tôi vài giây rồi mấy mỉa mai đáp. Ngoài việc làm giám sát công trình, cô còn kiêm thêm cả công việc làm tú bà, dẫn gái nữa đấy à? À, tôi chỉ là nhân viên quen, cấp trên bảo gì thì nghe nấy thôi. Anh thích gọi tôi là giám sát công trình hay tú bà cũng đều được. Cấp trên bảo gì nghe nấy. Thế cô thì sao? Tôi thấy so với mấy kiểu mà cô vừa nói tôi có hứng thú với cô hơn đấy. Đằng nào cô cũng phải nghe lời cấp trên mà tôi lại là đối tác của cấp trên cô. Hay là tối nay cô phục vụ tôi đi? Với người khác chắc chắn tôi sẽ nói xin lỗi. Trước giờ tôi chỉ dẫn người đến cho đối tác chưa từng bán thân. Nhưng vì tôi hiểu con người Phương sợ nói vậy thì anh ta lại càng hứng thú chuyện yêu cầu tôi phục vụ hơn cho nên sau vài giây suy xét tôi đảnh bảo tối nay tôi chỉ nhận lời cấp trên việc tìm người cho anh vui vẻ còn chuyện phục vụ anh thì tổng giám đốc bên tôi chưa nhắc đến với cả năm nay tôi gần 30 tuổi rồi không còn sơn sắc như các em vừa giới thiệu cho anh nữa người có thẩm mỹ cao như anh chắc chắn sẽ không thích đâu nếu tôi thích thì sao thì tôi cũng vẫn phải xin lỗi tôi đang trong kỳ kinh nguyệt không phục vụ anh được Không sao, tôi dùng bao là được Tôi đã tìm đủ lý do để từ chối Anh ta cũng có cả ngàn cách để ép tôi Chặn tất cả đường lùi Khiến tôi á khẩu không nói được lời nào Có lẽ Phương biết rõ Chuyện kinh nguyệt chỉ là do tôi đang kiếm cớ Trong trí nhớ của tôi Anh ta là người rất sạch sẽ Trước đây mỗi lần lên giường Anh ta đều tắm rửa trước Làm xong cũng sẽ đi tắm Khi tôi đau bụng kinh Dù anh ta có muốn đến mấy thì cũng vẫn nhẫn nhịn ở bên cạnh xoa bụng cho tôi, mỉm cười rồi hỏi, bao giờ thì ngày này của em hết? Tôi nửa đùa nửa thật bảo anh ta, kinh nguyệt của em dài tận 15 ngày cơ, anh sốt sáng nhanh hết để làm, đúng không? Không, anh sợ em đau bụng, mà đau bụng kinh lâu á, mất sức lắm. Nói dối, có mà muốn làm thì có, không, thật mà. Phường nói đến đây thì ngừng lại vài giây, sau đó xấu xa bổ sung thêm một câu, nhưng mà làm cũng được, đợi em hết bị đau bụng rồi, mình làm nhé. Mười năm, anh ta vẫn xấu xa như thế Nhưng chuyện cũ đã trôi qua hết rồi Mấy năm nay ở Nhật Dù đau bụng kinh đến mấy Cũng không có ai so bụng cho tôi nữa Càng không có ai chờ đợi tôi hết kỳ Bà gì ghẻ chỉ để làm chuyện đó Quá khứ như một mũi tên đã bắn đi Vĩnh viễn không bao giờ trở về Vạch xuất phát như ban đầu được nữa Tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nói Anh không sợ bị bệnh Nhưng tôi sợ bị bệnh Quan hệ trong kỳ kinh này rất dễ bị viêm nhiễm Anh Phương để tôi tìm người khác cho anh. Không cần, muốn mà không đạt được thế hết hướng tìm thứ khác rồi. Nếu tối nay đau bụng kinh, thì vào giường ngủ một giấc đi. Không cần đâu ạ, nếu anh không có yêu cầu gì nữa, thì tôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Lần này Phương đặt điện thoại xuống bàn, sắc mặt đột nhiên trở nên rất cứng rắn. Cô ạ, miệng thì nói phục vụ cấp trên, nhưng hành động thì lại chả có tí thiện trí phục vụ nào. Hay cô thấy đối tác như tôi chưa đủ lớn, không cần thiết phải lấy lòng tôi? Không phải, Tôi thấy đêm muộn rồi, tôi ngủ ở đây sẽ làm phiền anh. Có tin không? Gì ạ? Một là bây giờ cô trèo lên giường đi ngủ, hai là ngày mai dọn đồ nghỉ việc. Có tin không? Anh Phương, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, chọn đi. Không biết cái tên này nửa đêm phát điên cái gì, gái đẹp dâng đến tận miệng thì không chơi, giờ lại nhất quyết bắt tôi chọn giữa việc lên giường đi ngủ và nghỉ việc. Với vị thế như anh ta, một khi nói với Sasuke việc không hài lòng về tôi, bóng gió thêm mắm dặn muối vài câu chắc chắn ông ta sẽ không ngại cho tôi nghỉ việc để lấy lòng đối tác lớn như Phương tôi không muốn mất việc chỉ vì một việc như thế này cho nên mím môi suy nghĩ vài giây sau đó lặng lẽ đáp tôi hỏi một câu được không hỏi đi tôi biết mục đích anh sang đây không phải chỉ để ký hợp đồng anh Phương, anh đang có toan tính gì vậy anh ta không thèm suy nghĩ dù chỉ nửa giây đã thẳng thắn đáp cô, tôi bật cười, cười rất nhạt anh cũng biết đùa như thế chẳng vui tí nào mà tôi đã nói rồi tôi không tin chỉ có mỗi kinh nghiệm lên giường mà làm anh phải tốn công thế đâu cô sai rồi Phương thả nhiên vắt một chân lên nhau tựa lưng vào thành ghế sofa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú nếu nói tôi chơi chưa chán thì sao tôi nghe nói anh thay người yêu như thầy áo dằm bà bữa đổi một cô tôi với anh ngày đó cũng kéo dài tận 2 năm anh nói chưa chán thì tôi thấy lạ đấy tôi có thể bỏ rơi người khác nhưng lại không chịu được cảm giác bị bỏ rơi 10 năm trước cô biến mất không nói một lời 10 năm sau gặp lại tôi có lòng tốt cứu cô thế mà cô chưa cảm ơn tôi một tiếng đã lại bỏ trốn cô nói xem tôi chơi chưa chán nhưng lại bị cô bỏ rơi tận hai lần tôi sang đây đòi nợ cô cũng là chuyện bình thường thôi hóa ra là ấm ức vì 10 năm trước tôi bỏ rơi anh ta sau này gặp lại tôi chưa cảm ơn anh ta đã trốn một mạch về Nhật tính khí các người này sau nhiều năm vẫn vậy xuất thân từ một nhà giàu có, thứ gì cũng có, cho nên đã quen với việc người khác phục tùng mình. Anh ta tự cho bản thân cái quyền được bỏ rơi người khác, nhưng lại không cho phép ai từ bỏ mình. Giữa cả đám đàn bà sẵn sàng quỳ dưới đũng quần anh ta, có lẽ tôi là người duy nhất dám đá anh ta tận hai lần, cho nên Phương mới không cam lòng bỏ qua chuyện cũ với tôi. Tôi biết càng cố chấp, thì anh ta càng không dễ buông tha, cho nên đành quay người lại, cúi đầu một góc 60 độ rồi kính cẩn nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh để bụng như thế Cảm ơn anh vì lần đó Đã đưa tôi vào bệnh viện Nhờ có anh mà tôi mới được sống Cảm ơn anh Chồng chá có tí chân thành nào cả Thế làm sao thì anh mới thấy chân thành Anh bảo cho tôi biết đi Phương thừa biết tôi giả vờ Nhưng mà không thèm chấp Anh ta nói một câu Mà tôi không rõ có bao nhiêu phần trăm là thật Bao nhiêu phần trăm là giả dối Quay lại bên tôi Không ai quy định sau khi chia tay Thì không được yêu nữa Nhưng trải qua thời gian dài Chống chọi với tất cả một mình ở Nhật Cùng với nỗi đau tan cửa nát nhà Cách đây 10 năm Từ lâu trong lòng tôi đã không còn chút hy vọng gì Về người đàn ông này nữa Chỉ là giây phút này nghe anh ta nói năm chữ Quay về bên cạnh tôi Trái tim tôi lại thêm một lần thồn thức Lại thêm một lần vì người ấy Mà rung động mãnh liệt Cảm xúc lại bồi hồi, hối hả, Hệt như lần đầu tiên anh ta tỏ tình với tôi Cách đây nhiều năm Nhưng tôi biết, tôi hiểu chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở bên nhau, không vướng bận giống như 12 năm trước nữa. Một là vì anh ta chỉ muốn chơi đến khi chán tôi, hay là vì Diệt Trường An là kẻ thù lớn nhất trong kiếp này của tôi. Quay lại làm con rối trong bàn tay của kẻ thù, tôi thực sự không thể nào làm được điều đáng khinh bỉ đó. Tôi mỉm cười nói, anh không muốn trở thành người bị bỏ rơi, cũng như tôi tôi không muốn thành kẻ bị đá. Nếu chắc chắn sẽ không có kết quả tôi sẽ chọn không bắt đầu. Còn việc anh đưa tôi vào bệnh viện, tôi có nhờ bạn gửi lại tiền viện phí cho anh. Không biết anh đã nhận được chưa? Cô biết mà, tôi không cần tiền. Ngoài việc đó ra thì tôi cũng không biết làm cách gì để cảm ơn anh nữa. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là anh tiện đường gặp thì giúp. Thế thì việc gì phải để bộn nhiều đến việc tôi chưa cảm ơn đã bỏ đi, đúng không? Phương không vội trả lời, chỉ cầm cốc cà phê dưới bàn lên uống một ngụm, Sau khi đặt xuống mới thong dong trả lời tôi, tiếc thật, Tôi, để bụng Thế thì tôi hết cách rồi Anh Phương, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi Đừng vì chuyện cũ mà làm khó tôi như thế Ở đây tôi có cuộc sống mới Cũng quên chuyện ngày xưa với anh rồi Anh không thể bắt tôi lên giường với anh Chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân mình được À Anh ta cười cười Thu hồi lại ánh mắt nhìn tôi vừa nãy Rồi thở ơ đáp Giọng điệu chẳng nghe ra được cái mùi vị gì Cô hiểu nhầm rồi Tôi không ép cô Tôi chỉ cho cô lựa chọn thôi. Làm chuyện đó phải đôi bên tình nguyện mới có cảm xúc. Nếu tôi làm mà mặt mày cô cứ như đưa đám thì tôi cũng không cứng nổi. Cảm ơn anh. Bây giờ thì yên tâm trèo lên giường, đi ngủ được chưa? Mặc dù trong lòng vẫn muốn từ chối, nhưng liếc đồng hồ bây giờ đã gần 2 h sáng. Đêm nay lại uống chút rượu, cả tinh thần và thể xác cũng đã bắt đầu thấm mệt. Thà ở trong này, leo lên giường của anh ta đánh một giấc đến sáng còn hơn là đứng ở ngoài cửa gà gật canh đại ra ngủ cho nên sau một hồi suy nghĩ tôi cũng đành gật đầu hê hey, tôi vào giường ngủ đây chúc anh ngủ ngon Phương không đáp lại lời tôi chỉ cúi đầu ấn nút play trên điện thoại rồi tiếp tục xem trận bóng đang dở tôi cũng không nói nữa quay người đi thẳng vào trong phòng rồi trèo lên giường trùm chăn ban đầu vì vẫn còn đề phòng sợ cái người kia nói lời không giữ lời nên tôi vẫn cố gắng thức nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy anh ta động tĩnh gì. Mí mắt tôi thì sắp đánh nhau đến nơi. Rút cuộc mấy phút sau, thì không chịu nổi nữa. Tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, tôi vẫn cảm nhận được chân thực nỗi đau khi tìm hai cô gái người Nhật đến cho Phương. Vẫn cảm thấy trái tim co rút kịch liệt khi đứng ngoài chờ đợi anh ta chơi gái. Sau đó ký ức giống như một mớ hỗn độn quay về 10 năm trước. Khi dệt Trường An muốn bành trướng thế lực, đã ép công ty may mặc của bố tôi rơi vào cảnh không có hợp đồng, không đủ tiền lương để trả cho công nhân, không có nổi chi phí vận hành tối thiểu. Cuối cùng, sau gần 6 tháng cầm cử, thì tất cả đã sụp đổ. Lúc ấy tôi vẫn còn ngập tràn trong tình yêu với Phương, tôi không để ý đến những chuyện xung quanh, không thể biết được bố tôi đã phải khổ sở như thế nào để chống chọi với dệt trường An. Mãi đến khi bố tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới bàng hoàng nhận ra cuộc sống êm đềm trước kia, tưởng vững bền như một viên kim cương, vậy mà chỉ sau một đêm là tan vỡ. Và đau đớn hơn, chính là cùng lúc đó tôi mới biết được rằng, người đàn ông tôi yêu và dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của một đời con gái. Hóa ra không phải là một tên lưu manh bình thường, mà là con trai duy nhất của tập đoàn dệt trường An, là người mà sau này sẽ thừa kế cả sàn nghiệp đồ sộ của công ty ấy. Và nói cách khác, cũng là một trong những người đã đẩy gia đình tôi đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Nếu đã như thế, tôi làm sao có thể tiếp tục yêu anh ta, làm sao tôi có thể coi như bình thường với người đó. Quá khứ đã đau khổ như vậy, 10 năm sau tôi còn phải hèn mọn ở dưới chân anh ta một lần nữa, phụ trách giám sát việc xây dựng nhà sườn cho dệt trường An, góp phần làm cho kẻ thù của tôi ngày càng lớn mạnh. Số mệnh có đôi khi lại thích trêu đùa người ta một cách cay đắng như thế. Những giấc mơ hiện tại và quá khứ đan xen lẫn nhau, Quần thảo hỗn loạn trên nỗi đau của tôi Đến khi bàng hoàng tỉnh dậy Thì bầu trời bên ngoài đã sáng rõ Điện thoại để bên cạnh gối reo liên tục Tôi mệt mỏi cầm lên Qua màn hình mới thấy Sasuke đang gọi đến Ông ta gọi sớm thế này Chắc là muốn hỏi chuyện của Phương đêm qua Mà tôi không làm được gì nên hồn Lại còn chiếm giường của anh ta cả đêm Giờ thấy tổng giám đốc gọi thì trổ dạ, Vội vàng bật dậy ngó nghiêng khắp phòng Để tìm kiếm người đàn ông kia Nhưng nhìn mãi mà không hề thấy Phương đâu Cốc cà phê anh ta uống đêm qua Đã cạn gần hết Ghế sofa trống trơn từ lâu Có lẽ anh ta đã đi ra khỏi đây từ sớm rồi Vì đã quen với một người lúc nào Cũng không đứng đắn Giờ lại thấy anh ta chẳng những không chơi gái Mà còn không đụng đến tôi Để tôi ngủ ngon ở đây cả đêm Rồi chủ động rời đi Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy khó hiểu Và hụt hẫng một cách khó tả Nhưng tôi không có thời gian đâu để suy nghĩ Ở bên cạnh chuông điện thoại vẫn reo liên tục Như muốn nhắc nhở tôi phải nghe máy Cuối cùng đành phải hít sâu một hơi Nhanh chóng ấn nút kết nối Tổng giám đốc Đêm qua sao rồi? Giám đốc bên đối tác thế nào? Hài lòng không? Tôi không dám nói thật về chuyện đêm qua Không chỉ vì sợ Sasuke của trách Mà còn vì sợ ông ta sẽ nghi ngờ Quan hệ của tôi với Phương Cho nên đành cắn răng nói dối Tôi đã bảo hai người phục vụ anh ấy rồi Đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài Chắc là vẫn đang ngủ Cô vẫn đứng đó cả đêm đấy à? Có Tôi vẫn chờ ở đây. Gã đó có yêu cầu gì thêm chứ? Không có yêu cầu gì thêm ạ. Được rồi, cô cứ ở đó thêm một lúc nữa đi. Đợi anh ta ra khỏi phòng rồi hãy đi về. Vâng, tôi biết rồi ạ. Buốc máy xong, tôi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó để tránh phiền phức nên định ra ngoài. Có điều khi vừa mở cửa phòng, thì bỗng nhiên lại thấy một người phục vụ đang đứng đợi cùng chiếc xe đầy thức ăn bên ngoài. Chị ấy vừa thấy tôi đã niềm nở nói Chào chị, chúc chị một ngày mới tốt lành. À vâng, chúc chị một ngày mới tốt lành. Đây là đồ ăn phục vụ riêng cho phòng của chị. Có cháo cá hồi, súp gà, bánh mì sandwich, kèm tôm nướng, thịt bò wagyu, mời chị dùng ạ. Thực ra ban đầu tôi định từ chối, nhưng phòng đặt cho Phương là phòng hạng sang, có phục vụ ăn sáng. Anh ta không còn ở đây nữa mà tôi bỏ đi thì cũng phí. Và lại từ khi tôi không còn là một công chúa, được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, tôi đã trở thành người không nỡ lãng phí dù một miếng thức ăn cho nên suy nghĩ vài giây cũng đành gật đầu. Vâng, thế thì chị mang vào đi. Phục vụ đẩy xe vào phòng, xếp đầy đồ ăn lên bàn, đặt sẵn dĩa, muỗng dao và cả khăn lau để tôi dùng. Cẩn thận chúc tôi ngon miệng, rồi mới đẩy xe đi. Tôi đứng nhìn cả đống thức ăn, do đầu bếp cao cấp nấu, tỏa ra hương vị thơm nức mũi, dĩa muỗng bạc phát ra ánh sáng lấp lánh. Tự nhiên tôi lại hồi tưởng về quãng thời gian vẫn còn sống sung sướng trước kia những lúc đó mấy chiếc túi hàng hiệu chỉ cần vừa mắt là sẽ mua không tiếc tay. Giờ muốn ăn một món ngon cũng phải rẻ sẻn, thậm chí là ăn miễn phí của người khác như thế này. Đúng là thời thế thế thôi thay đổi nhanh đến mức không ai lường trước được. Ăn bữa sáng thịnh soạn đó xong xuôi, tôi ghé qua nhà rửa mặt rồi lại đến công ty làm việc. Hôm nay mấy người của bên dệt trường An không đến công ty tôi nữa, nhưng lại có Huy từ Hokkaido về. Anh ấy xách theo cả một thùng bánh khoai lang chia cho mọi người, không quên dành phần tận 10 cái cho tôi. Của tuyển đây, của tuyển đây, 10 cái ăn ốm nhá. Tôi không thích đùa cợt trước mặt mọi người, sợ bị hiểu lầm nên đành dùng tiếng Việt nói chuyện. Bánh khoai lang thì em ăn, nhưng mà thơm thì không đâu nhá. Một cái cũng không được à, nửa cái cũng không được. Huy phụng phịu, nhăn mặt bảo với tôi. Biết thế, anh không xách bánh khoai lang về nữa, vì em nên mới mất công đi mua đấy. Nói trước rồi, ai bảo anh không chịu nghe, đáng đời. Hay là thế này đi, em không thơm thì để anh thơm cho Anh thơm em một cái nhé Có tin em xiếp anh không? Cái đồ phụ nữ bạo lực, đồ phát xiếp Tôi bật cười cầm chiếc bánh khoai lang trên tay bè đôi ra Đưa cho khi một nửa Này, cho anh một nửa cái này Thế còn được Aiko đứng bên cạnh nghe bập bõm được chúng tôi nói chuyện Cũng dùng tiếng Việt Nam lơ lờ, lờ nói Cơm chó, hai người cho Aiko ăn cơm chó Vì nhàm nhở cầm bánh khoai lang nhét vào tay Aiko lắc đầu đáp Làm gì có Cái này là bánh khoai lang Cơm chó thì đợi khi nào anh hốt được chị Tuyền của em về Ai cô tha hồ mà ăn cơm chó Ai cô nhằn mặt Rõ ràng buồn cười lắm rồi nhưng vẫn phải giả vờ lắc đầu đáp Chị Tuyền là của em Anh tránh ra Của anh Không, của em, của anh Chị Tuyền, xử anh Huy đi Thấy hai người hỏi như thế Tôi chỉ có thể lắc đầu cười trừ Cho miếng bánh khoai lang vào trong miệng Vị giòn tan ngọt bùi của bánh Lập tức tan đi dưới đầu lưỡi tôi Mấy năm qua may mà nơi này còn có ai cô, có Huy, nhờ có bọn họ ở bên cạnh động viên. Mà tôi có thể từ từ vực dậy sau bao nhiêu nỗi đau. Đến bây giờ có lẽ vẫn còn chưa quên chuyện cũ, nhưng sống như thế này so với 10 năm trước có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là bỗng dưng, người đàn ông kia lại xuất hiện bên đời tôi, làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo này. Nếu như nhất định anh ta không chịu buông tha tôi, về sau tôi sẽ phải làm thế nào để sống bình yên đây? Hai ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, bên dệt trường An dường như đã về nước, nên tôi không hề gặp lại Phương. Đến ngày thứ ba thì Sasuke gọi tôi lên phòng làm việc. Ông ta bảo tôi chuẩn bị sang Việt Nam, giám sát công trình xây dựng của nhà máy dệt trường An, khi nào dự án bên đó hoàn thành xong rồi mới được quay về. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với chuyện này, nên bình thản nói. Ông Sasuke, tôi tự thấy mình không đủ năng lực để làm việc đó. Trước giờ tôi chỉ chuyên bên mảng kinh doanh, không hiểu nhiều về giám sát công trình. Tôi muốn xin rút khỏi dự án lần này để người khác có năng lực làm thay. Ông có thể sắp xếp để người khác đi thay tôi được không? Tuyền này. Vâng. Lý do không có năng lực của cô chẳng thuyết phục tí nào cả. Trước nay có Huy bao che cho cô. Cậu ta biết cô không hề muốn về Việt Nam nên không giao cho cô làm những phần dự án có liên quan đến Việt Nam. Nhưng giờ tôi, Tổng Giám đốc Công ty giao cho cô phải sang Việt Nam giám sát. Cô phải nghe theo. Cô nên nhớ... Tôi không phải giám đốc kinh doanh huy của cô Lời của tôi chỉ có thể thuận theo Không có quyền phản đối Hiểu không? Người Nhật là vậy Nguyên tắc và độc tài một cách nghẹt thờ, Chỉ cần nói ra sẽ là mệnh lệnh Nhân viên dưới quyền không được phép cãi ngang hoặc từ chối Tôi cũng không chịu thua cố chấp nói Ông Sasuke Tôi rất xin lỗi vì nói xin rút khỏi dự án Nhưng tôi mong ông hiểu cho Tôi không muốn quay về Việt Nam Ông có thể cử tôi tham gia dự án khác Đi xa đâu cũng được châu Phi hay Ấn Độ cũng được. Nhưng có thể đừng ép tôi nhận dự án này được không? Sasuke đột nhiên đập bàn rầm một tiếng, trừng mắt nhìn tôi. Chính mắt cô đã thấy rồi. Trước mặt bên tập đoàn trường An, tôi đã nói cô sẽ tham gia dự án. Giám đốc phường bên đó là yêu cầu tổ giám sát từ đầu đến cuối không được thay đổi. Giờ cô rút lui là định phá dự án của tôi đúng không? Cô đang có mưu đồ làm hỏng hợp đồng của tôi, làm xấu mặt công ty tôi, khiến đối tác coi thường tôi đúng không? Không phải ông Sasuke... Tôi không có ý đó Tôi nói cho cô biết Tôi không chỉ muốn có mình nhà xưởng của công ty dệt trường An đâu Tôi còn muốn có trụ sở của bọn họ nữa Hiểu không? Còn mẹ nó Sang bên đó phục vụ bọn nó cho tốt vào Giám sát cái nhà xưởng tử tế Làm sao để cái thằng nhãi ấy Giao tiếp dự án xây dựng trụ sở cho tôi Nghe rõ chưa? Ông ta nổi nóng mắng một chàng dài mà tôi không cãi Cũng không phản bác gì Mà chỉ im lặng Rút cuộc nửa phút sau Sasuke lại đột nhiên dịu giọng, ngọt nhạt với tôi Cô nghe lời tôi Sau dự án lần này Nếu thành công có được hợp đồng trụ sở dệt trường an Tôi sẽ thăng chức cho cô Cô làm ở công ty bao nhiêu năm rồi nhỉ? 8 năm mà. À, 8 năm, không có bằng cấp gì Từ nhân viên dọn vệ sinh lên đến lễ tân Rồi từ lễ tân lên làm nhân viên chạy vật Pha cà phê, đổ rác, nhỉ? Vâng Thực ra ngày từ đầu là Huy giúp tôi sang Nhật Sau đó định xin cho tôi làm bán hàng ở siêu thị. Nhưng vì môi trường ở Nhật Bản quá nhiều gã biến thái nên cuối cùng tôi đành phải theo anh ấy đến đây. công việc đầu tiên là làm nhân viên dọn vệ sinh. Sau đó nhờ có Huy nâng đỡ mà dần dần tôi được lên làm lễ tân, rồi nhân viên quen ở phòng hồ sơ. Tôi tranh thủ vừa học thêm vừa đi làm để kiếm tiền học bằng đại học. Mấy năm sau đó, có bằng cấp rồi thì được cất nhắc lên làm nhân viên chính thức. Lúc này Huy đã được làm đến chức giám đốc của Bộ Phận Kinh doanh anh ấy sợ tôi làm ở các phòng khác thì phải chịu thiệt thòi nên cũng xin Sasuke cho tôi đến làm phòng kinh doanh cứ thế tôi đã ở nguyên vị trí ấy cho đến ngày hôm nay Sasuke cười cười tôi thăng chức cho cô làm phó phòng kinh doanh cô thấy thế nào ông Sasuke tôi tôi còn chưa kịp từ chối Sasuke đã ngắt lời cô ngoan ngoãn nghe theo tôi Huy và Aiko sẽ được ngồi yên ở vị trí đó còn nếu không thì cả ba người bọn cô chuẩn bị cuốn xéo ra khỏi công ty đi Tôi không cần loại người ngu dốt chỉ biết phá hoại công ty. Cô hiểu không? Tên thâm độc Sasuke Ông ta biết tôi sẽ không nỡ để Huy và Aiko phải mất việc vì mình nên mới lấy bọn họ ra đe dọa tôi. Dồn tôi vào một con đường chỉ có tiến chứ không được lùi. ép tôi dù muốn hay không vẫn phải trở về Việt Nam. Chuyện của tôi là chuyện của tôi. Tôi nghĩ giám đốc là người công tư phân minh sẽ không vì một người như tôi mà làm ảnh hưởng đến nhân sự trong công ty đâu. Phải không ạ? Nếu như một nhánh cây bị hỏng có khả năng làm ảnh hưởng đến cả thân cây tôi cũng chẳng ngần ngại cắt bỏ cả cành đâu Ông Sasuke nhất định phải làm thế sao ạ Sasuke đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã trả lời Cô không được phép từ chối Kể cả tôi không hề có kinh nghiệm giám sát công trình ạ Cô yên tâm lần này sẽ có cả một tổ tham gia giám sát Cô chỉ là một thành viên trong tổ không hiểu gì cứ hỏi mọi người Vâng, tuyển này Nói đến đây Ông ta tự nhiên rót ra một ly trà, đầy về phía tôi. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm làm việc tại đây, một người như Sasuke lại chủ động rót nước cho cấp dưới. Tôi hiểu rõ hành động này của ông ta không phải bình thường, mà là có mưu đồ gì đó, cho nên ngay lập tức đề cao cảnh giác cẩn trọng nói. Vâng, ông Sasuke. Biết đầu sang Việt Nam lần này, cô lại có thể đạt được mục đích lớn của cô. Sao không thử cho mình cơ hội xem? Tôi nghĩ nếu cô khôn khéo một chút, cô có thể làm được đấy. Giám đốc, ông nói gì tôi không hiểu Chuyện của cô với giám đốc Phương bên dệt trường An ấy Nghe ông ta nói vậy Trong lòng tôi lờ mờ cảm thấy Sasuke đã biết gì đó về mối quan hệ Trong quá khứ của tôi rồi Nhưng thể hiện ra vẻ trột dạ bên ngoài Bây giờ là ngu ngốc Cho nên tôi vẫn quyết định giả vờ nói Vâng, giám đốc cứ nói đi à Cô không cần phải giả vờ với tôi Nhìn ánh mắt cái gã Phương ấy là biết Hắn thích cô, đúng không? Lòng bàn tay tôi đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi Không phải lo sợ Mà là chuyện cũ giống như vết thương trong lòng Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ cảm thấy nhức nhối khó chịu Biết không thể qua mặt được một con cáo già như Sasuke Cho nên tôi đành đáp À, chắc ông hiểu nhầm rồi Tôi thấy anh ta đối xử với tôi bình thường Hôm qua tôi có giở lại hồ sơ của cô Thấy trong mục ghi tên cha Tên của bố cô rất quen Nghĩ một lúc mới nhớ Ngày xưa tôi từng có một hợp đồng với một người có tên giống hệt cũng ở Sài Gòn Hợp đồng nhỏ thôi, nhưng tôi nhớ mãi Bố cô có một bên lông mày có sẹo, đúng không? Ông Sasuke Ông muốn nói gì à? Dệt Trường An thu mua lại công ty của bố cô còn gì? Ai mà biết Dệt Trường An ngày xưa đã dở thủ đoạn gì để ép bố cô phá sản? Tôi xem trong hồ sơ bố mẹ cô đều chết rồi đúng không? Phá sản xong, không chịu nổi à? Ông Sasuke Đây là chuyện cá nhân của tôi Tôi không muốn nhắc đến. Ừ ừ, không muốn nhắc đến thì không nhắc đến nữa. Nhưng mà tôi muốn khuyên cô một câu. Sasuke nhấp một ngụm trà cười cười. Nếu cô đến Việt Nam lần này, tham gia tổ giám sát, có thời gian ở cạnh anh ta, biết đâu lại có cơ hội lật đổ dệt Trường An, trả thù cho bố mẹ cô. Sau khi nghe xong câu này, động tác cầm cốc trà lên uống của tôi lập tức cứng đờ, Trong lòng sửng sốt giống như bị một hồi chuông đột ngột gõ mạnh. Kinh ngạc đến mức vài giây sau, cũng không thể thốt nổi ra lời, lật đổ dệt Trường An, trả thù cho gia đình tôi, trả thù cho quãng thời gian đằng đẵng 10 năm đau khổ này của tôi. Tại sao trước đây tôi không hề nghĩ đến vấn đề này mà chỉ biết trốn chạy? Sasuke thấy sắc mặt tôi hơi tái thì lại tiếp tục. Cô thấy sao? Tôi nghĩ lần này cô sang Việt Nam thì có thể dùng một mũi tên bắn trúng hai đích đấy. Tội gì phải khổ sở ở Nhật Bản này như thế? Đàng hoàng về quê hương, đòi lại những gì đã mất của mình mới là việc nên làm chứ, phải không? Tôi mím chặt môi không vội đáp, mà chỉ nâng cốc trà lên uống một ngụm để tâm trạng có thể bình tĩnh lại. Trước đây tôi cứ nghĩ điều kiện của Phương không bằng mình, cho nên yêu nhau suốt hai năm, sợ anh ta tự ti nên chưa bao giờ tôi nói cho anh biết về gia đình mình, cũng chưa bao giờ dám dẫn Phương về nhà. Mỗi lần cái gã xấu xa ấy nằng nặc đòi đưa về, Tôi chỉ cho anh ta đứng ở đầu ngõ rồi giả vờ nhăn mặt nói Bố em khó tính lắm Thấy có con trai đưa em về là bố em đánh chết Anh đừng có mà bén mảng đến trước cửa nhà em đấy Phương cầu mày Em 18 tuổi rồi đấy Có phải con nít đâu Tất cả anh đàng hoàng thế này Có khi bố em nhìn thấy một cái là yên tâm giao ngay cho anh ấy chứ Anh mà đàng hoàng thì trên đời này chẳng còn ai là lưu manh cả Bề ngoài lưu manh nhưng nội tâm đàng hoàng nhá Anh hơi bị có trách nhiệm đấy Em cứ tin anh đi Trách nhiệm kiểu gì? Trên mạng giờ có cái câu thế này này Là đàn ông nếu đã cởi áo của một cô gái Thì phải mặc lại váy cưới cho họ Nếu như em cho anh cởi áo Anh thề anh sẽ mặc lại váy cưới cho em Tôi vừa tức vừa buồn cười Biết rõ cái tên này lúc nào cũng nham nhở Nhưng không thể giận được Chỉ già vờ bảo Còn lâu em mới tin anh Anh biến đi Ừ anh biến đây Ngày mai đón em ở đầu ngõ nhé Em biết rồi Cứ thế tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng trôi đi suốt 2 năm, đến tận khi tôi ra đi, và có lẽ đến tận cả bây giờ, chuyện gia đình tôi vẫn luôn là bí mật với anh ta. Nhưng với Sasuke thì lại khác, vì tôi nộp hồ sơ gốc và giấy tờ tùy thân của mình cho công ty của ông ta, cho nên Sasuke mới điều tra được hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi nuốt xuống ngụm trà đắng chát, nhìn ông ta rồi đáp. Ông Sasuke, tôi đã nói rồi, chuyện cá nhân tôi không muốn nhắc đến. Ừ ừ rồi rồi. Tôi chỉ khuyên cô thế thôi, còn quyết định thế nào vẫn là quyền của cô. Đằng nào cũng sang Việt Nam, ở bên đó giám sát cho tốt. Bao giờ thì bắt đầu khởi công xây dựng à? Bên đó yêu cầu gấp nên 24 tháng này là bắt đầu khởi công. Cô với tổ giám sát sang trước mấy ngày. Sasuke ngồi dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt bẩn thiểu của ông ta, dò xét từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Cố gắng lên nhé, người đẹp như cô nếu thông minh và khéo léo một tí, dễ làm nên việc lớn lắm đấy có nhan sắc mà không biết tận dụng thì tiếc lắm, cô lại đẹp thế này. Mà nếu anh ta không cần cô nữa thì cứ quay về đây, tôi không bao giờ chê cô đâu. Tôi mỉm cười, những lời gạ gẫm này của cấp trên hay đối tác, mấy năm nay tôi không lạ gì nữa nên cũng thấy bình thường. Chỉ là hơi dùng mình một chút thôi. Nếu không còn việc gì nữa tôi về làm việc đây. Như ông nói, đằng nào cũng vẫn phải sang Việt Nam nên tôi cũng phải nghiên cứu tài liệu về nhà xưởng dệt trường an trước. Ừ được rồi. Cô đến phòng giám sát lấy tài liệu đi Thắc mắc gì cứ hỏi tôi Vâng Sau khi ra khỏi phòng của Sasuke Tâm trạng chịu nặng hệt như một cành cây Bị buộc vào rất nhiều đá Đôi lúc tưởng như không chịu nổi Muốn gãy ra Nhưng lại tiếc một nhánh cây đang tươi tốt Cho nên cứ gồng mình gánh sức nặng Của đám đá nặng nề đó Tôi dừng lại ở một góc hành lang vắng người Buồn bực định hút thuốc Nhưng ở đây chẳng có bao thuốc nào cả Đành mở cánh cửa kính trước mặt ra mệt mỏi hít vào chút không khí lạnh bút ở Tokyo Tôi biết Sasuke khuyên tôi lật đổ dệt trường An không phải vì muốn tốt cho tôi mà vì muốn lợi dụng tôi để phá hỏng công ty đối tác sau đó nhân cơ hội dệt trường An khủng hoảng sẽ tiền cách thu mua nó làm tài sản của riêng mình Mục đích của ông ta tôi hiểu rất rõ nhưng tôi cũng thấy kẻ gian xảo như Sasuke có đôi lúc suy nghĩ thật ấu trĩ bởi vì so với một người thông minh hơn ông ta càng nghìn bậc là phương anh ta làm sao có thể dễ dàng để người khác thao túng như thế vì bên ngoài nổi tiếng phong lưu đàn bà vây quanh nhiều như cá xiếc ngang sông nhưng phương có thừa cơ mưu và sắc bén trên thương trường anh ta sẽ không vì một người phụ nữ nào đó mà có thể đánh mất sự nghiệp của bản thân còn tôi dù đã đủ lông đủ cánh hơn so với 10 năm trước nhưng suy cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa cũng chẳng có chỗ dựa tôi không so nổi với anh ta Cho nên việc lật đổ dệt Trường An đối với tôi mà nói Thật sự là một chuyện quá hão huyền Tuy nhiên dù hão huyền như thế Nhưng tôi vẫn sẽ thử một lần Thành hay bại cũng vẫn vui vẻ chấp nhận Dù sao cũng phải về Việt Nam Nếu như hèn mọn như cách đây 8 năm Tôi sẽ phải ôm day dứt cả đời Cho nên dù ấu chỉ Nhưng tôi vẫn sẽ thử Nghĩ thông suốt được điều này Tôi mới lặng lẽ đóng cửa sổ Rồi dào bước đi về phòng làm việc Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Nắng sớm soi đường của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.